vì những người khác thì đều đã đi theo Huyền Cơ Tư Sinh để lập căn cứ chống lại Trung Địa Bang nên Tuần Vô Kỳ quyết định là sẽ rời khai phong để hỗ trợ cho họ Tiết Như Xuân thì không chịu xa con quá sớm nên chẳng phải ở lại đấy mấy ngày ngay đêm đầu tiên Trại Ngô Cơ đã tìm đến phòng của chồng chưa cưới e lệ mà nói lý nhí này ba vị nhân gia là gian lệnh cho tiếp đến hầu hạ chàng đấy thì ra là Tuần Vu Hồng sợ tuyệt tự nên cố tranh thủ tìm cháu nối dõi. Tám tháng qua thì vợ chồng ông sống như đã chết và hối hận vì đã không sớm cử hành hôn lễ cho con trai. Tuần vũ kỳ thì hân hoan đón nhận thân hình ngàng ngọc của trại ngô cơ. Mạn tùy thì rượu rằng đầm tắm nên run dày, thẹn thùng khi dâng hiến. Nàng thì không nóng bỏng như vệ tích cơ, nhưng đôi mắt huyền sâu mộng kia chất ngất nỗi đam mê. Sau 10 đêm ân ái mặn đồng, sáng 27 Mạn Thụy sụt sùi tiến trượng phu lên đường Tiếp như Xuân và chị dâu thì cũng khóc lóc Luôn miệng dặn dỏ bảo trọng Đừng có để trẻ thơ ra đời mà không có cha Thì ra thì Mạn Thụy đã cấn thai Năm ngày sau Tuần Vũ Kỳ đã đến Lạc Dương Bước vào khách sạn đổ sổ trên đường Bạch Má Tấm bảng chiêu bài của công trình này khắc lóm mấy chữ Lạc Thành Đại Nữ Điếm Tên tiểu nhị mập mạp mắt thí tuổi trung niên kia chính là Hoàng Biêu, là tam ca của Lang Nha Mỹ Nhân Sầm Tú Linh. Gã cười hì hì mà hỏi, <cười> phải chăng là đại hiệp định mướn phòng ư? Tuần vô kỳ lắc đầu đáp theo mật khẩu mà Trại Vu Cơ đã dạy. Không phải, tại hà là muốn mua cả cái lữ điếm này cơ. Ánh mắt của Hoàng Biêu thì sáng rực lên, gã nhâm nhị mà bảo, ai? Ai giới thiệu các hạ đến mua vậy Thuận Vũ Kỳ cười đáp, Tài hà là Vũ khinh Hồng Quê đất ở Quảng Đông Là bạn cũ của dương hồ Mấy ngày trước Thì Tài hà có ghé khai phong chơi Tình cờ thì gặp được gã ngoài phố Họ Dương thì liền giới thiệu Tài hạ đến đây Mà gia nhập liên minh Hoàng Biêu gật gù À tôi được rồi Mới các hạ vào trong Gã là bảo tên tiểu nhị thứ hai dẫn ngựa xuống chuồng, rồi đưa khách vào bên trong. Gã dẫn Thuần Vũ Kỳ vào một phòng khách nhỏ ở tầng trệt, và lát sau, có một nữ nhân bước vào, tay bưng theo khai trả. Tuy là đã hóa trang cho giả đi, và mặc áo rộng để che giấu thân hình này nở, xong thì vệ tích cơ cũng không qua được mắt của chồng mình. Thuần Vũ Kỳ thì xúc động đến mức định tháo mặt nạ để được ôm lấy người vợ yêu dấu. Nhưng từ phía trong vọng ra giọng cười quen quen của đồng quan thần phiến Khiến cho chàng trột dạ Phải chăng thì họ nào đã trà trộn vào đây để làm nội gián cho xào quá thiên Về phía vệ tích cơ thì tươi cười rót trà mời khách Tuần Vũ Kỳ thì liền uống ngay, không để ý rằng là trà rất nguội. Tích cơ bỗng cười nhặt <cười> Túc hạ là đã uống đoạn trường tán Hãy mau mau mà thành tự khai báo mục đích của mình đi. Tuần Vũ Kỳ mỉm cười rồi đưa tách trà ra. Cô nương, xin cô nương cho Tài Hạ thêm chén nữa được không? Tích cơ thì ngớ ngàng rót thêm cho chàng, rồi mắt thì đầy vẻ cảnh giác. Tuần Vũ Kỳ uống cạn chén trà thứ hai rồi nói. Tài Hạ đến đây là để báo cho chư vị biết rằng, đồng quan tuần phiến đào tử mưu chính là nội gián của Trung nghĩa bang đó. Tích cơ câu mày tư lợi. Sao? Lẽ nào lại như thếư? Đào Tử mưu là tài trí hơn người, nhân phẩm đường chính, không, không thể là thủ hạ của Trung nghĩa bang được. Thuần vô kỳ thổ dài. Họ Đào chính là đại hiếu tử, nên khi bị Sào Quá Thiên bắt cóc mẹ mà uy hiếp, thì Tử Miêu đã phải bán mình cho quỷ. Chính y là đã giả vờ kết bạn với Thuần Vũ Công Tử Và xô chàng ta xuống vực uyên ương giản đấy Tích cơ rừng sốt, bối rối mà hỏi Nhưng... Nhưng sao Thúc Hạ lại biết được điều này? Không lẽ là Thuyết Phu bị họ đào hại chết rồi sao? Bóng, ngoài hành lang có tiếng bước chân đi ra Và đào tử mưu thì lên tiếng chào từ biệt Thuần Vũ Kỳ vội nói Này! Tuyệt đối là không được để y rời khỏi chỗ này đâu. Tích cơ cười mắt. <cười> Họ đào là mới đến sáng nay, đi theo võ đang ngũ tú đó. y là bị thử thách bằng độc trùng. Quá ngọ là sẽ đau đớn dữ dội mà phải quay lại đây thôi. Túc hả? Người hãy trả lời câu tiếp theo đi. Thuần Vũ Kỳ thì không trả lời mà tủm tìm chiêu chọc. <cười> Nghe nói chính thất của thuần vu công tử nhân sắc phi phàm thân hình thì gợi cảm tựa thần nữ vu sơn sao nàng lại hóa trang cho xấu đi làm gì tích cơ thì vừa thệ vừa kinh hãi thì gã trai giả anh tuấn kia đã lại nói tiếp trên người của nàng là có chín nốt ruồi son bốn ở tứ chi hai ở trên ngực và ba cái ở trên mông có đúng như vậy không Bí mật này thì chỉ có hai người biết Là Độc Cơ và Thuần Vũ Kỳ Nay thì gã Vũ Kinh Hồng kia Nói ra vành vách Khiến cho Tích Cơ choáng váng Nàng là chưa kịp phản ứng Thì Thuần Vũ Kỳ đã đứng lên và bảo Nàng là hãy mau đưa ta vào trong Gặp các trưởng bối đi Tích Cơ thì bảo hoàng bước đến Nắm lấy bàn tay chàng Rồi chàng thốt mà gọi Tướng công Và rồi nàng cào nhẹ lên má của chàng gỡ tấm mặt nạn ra để cho được yên tâm Gương mặt này chính là nàng đã nhung nhớ Tiếc thường suốt mấy tháng qua Tiếng khóc hân hoan của tích cơ lọt ra ngoài Và hoàng bưu thì tông cửa chạy vào Gã thì sững sửa tiêu lên ô, đại công tử Nhưng gã thì lại hoài nghi ngay Ơi, nhưng mà không được Xin đại phu nhân để phòng đó Người này không có bị câm đâu Người trong hậu sành thì đã chạy ùa vào phòng Có cả lăng nha mỹ nhân Sầm tú Linh Tích cơ thì bị câu nhắc nhở của Hoàng Miu Làm cho vân vân Bỗng lui lại vài bước Tuần Vũ Kỳ thì chẳng níu kéo Cười với Sầm tú Linh Sao? Sao nương tử lại có mặt ở đây vậy? Vừa lúc này thì tiết ca vân Và vợ chồng tử bất y vào đến Tuần Vũ Kỳ vội khấu bái Hài nhi là ra mắt nhạc phụ Nhạc mẫu và kiểu phụ Ngay sầm tối hôm ấy, niềm vui sum học chưa tan, tỷ huyền Cơ Tu sinh đã ra lệnh dọn sang ở nơi khác, vì đồng quân thần phiến đã không quay lại. Thỏ khôn thì cỏ đến chín hang, nên chỉ ba khắc sau là cả bọn đã an vị trong một tòa trang viện lớn, cách chỗ cũ và trục trượng. Tiệc mùng vui như tết chỉ toàn là những người thân. Đại quân của liên minh đóng ở căn cứ ngoại thành, khách điếm chỉ là nơi trêu mộ sau khi mà nghe hết câu chuyện ở uyên ương giản cửa tòa thì vô cùng thương xót cho kiểu chuyển đau hết lời chửi rủa đảo tử mưu cũng như là hồng hoa tiên cơ hoàng xuân phụng tử bất y về túc đảo chính là người chửi hăng nhất vì lão cũng lâm vào cảnh chồng già vợ trẻ tuân Vũ kỳ thì bỗng hỏi chẳng hay là chư vị có tin tức gì về tiệp muội hay không không gian chợt trùng xuống im lặng khắc thường, khiến cho tuần vô kỳ lo sợ mà hỏi gặp. Sao? Phải chăng là tiệp muội đã gặp chuyện chẳng lành ư? Tiết cao vân thở dài não nuột. Con nhà đầu ấy thì vẫn bình an, nhưng mà sắp trở thành vợ của mộ dung thịnh rồi. Chính là bang chủ thần kiếm bàng đó. Hồn lễ là sẽ cử hành vào ngày 26 tháng 3 tới. Tiền như xếp đánh. Khiến cho Thuần Vũ Kỳ không thốt lên lời Chàng là tự cho rằng mình có lỗi Nên không hề oán trách đan nhược tiên tử Chàng bâng khuân mà nói Mộ Dung Thịnh Chính là bậc anh hùng tài mạo song toàn Hy vọng là Tiệp muội sẽ có được hạnh phúc Độc cơ Lạc Anh Châu thì tức tối mà nói Hừ, Con bé ấy Là trách người đá thê Giận dỗi rồi bỏ đi Nay thì lại làm chịu lẽ của Mộ Dung Thịnh Thì hóa ra là kẻ hai lời, chứ chẳng có hay ho gì. Huyền cô thư sinh thì cười khổ. Tiệp nhi thì không phải là kẻ hai lời đâu, Vì đã bắt mộ dung thịnh đuổi chính thất và hai con về quê. Đồ đề của Lão Phu là dịch hoài răng, Hiện đang đầu quân cho thần kiếm bang để làm nội rắn, Chính là đã báo tin ấy. Tử bất y thì giận dữ mà thoá mà. Mẹ nó chứ Không ngờ Lòng con bé ấy lại ác độc đến như vậy Và gã mộ dung thịnh kia Thì lại là kẻ trắng ra gì Như lão phu đầy Dẫu có nạp thêm hàng tá tỷ tiếp Cũng chẳng bao giờ giảy vợ mình ra cả Tích cơ thì cười khúc kích Phụ thân Người là muốn đêm nay ngủ một mình hay sao Mà lại nói như thế Về túc đảo thì sợ xanh mặt Cười giả lả mà phân mua À à ừ, thì, Lão phu nói ví dụ vậy thôi, đời nào lão phu lại nạp thêm thiếp. Này, bà đừng có mà giận lão phu nha. Nét mặt và thái độ bối rối, sợ sệt của vị thần y chết mấy công trị được này đã làm cả nhà cười vang, với bớt đi nỗi buồn về đạo đức của đàn nhược tiên tử. Đêm mấy, Tuần Vũ Kỳ vào phòng của Vệ Tích Cơ thì bị nàng đẩy sang phòng lăng Nha mỹ nhân, cũng với mục đích là tìm người thừa tự. Nghe nói là Tiết mạng Thụy đã cấn thay, Sầm Tú Linh dù có hồ thẹn, cũng dám theo kịp chị em. Cuối canh ba, Điền Tuần Vu Kỳ mới quay lại phòng của Vệ Tích Cơ, ôm lấy thân hình kỳ diệu của nàng mà hít thở mùi da thịt quen thuộc. Chàng là yêu siết bao người đàn bà trung thủy và độ lượng này. Lúc vắng chồng, thì Tích Cơ luôn ăn mặc kín đáo, rộng rãi che phủ những đường cong tuyệt mỹ, mặt hoa thì chẳng hề son phấn, châm lược tỉ biếng cài. Để có thể dành riêng nhan sắc ấy cho trường phu Giờ đây thì hội ngộ Tích cơ nồng nàn Dâng tặng tuần vô kỳ sắc thân ngọt lịm Và một tình yêu say đắm Hôm rằm tháng riêng Huyền cơ tiêu sinh đã cùng vợ chồng tử bất y Giả làm khách thập phương Lên chùa Tiếu Lâm Dân Hương Vào dịp Tết Thượng Nguyên Ngôi chùa Thiền tông này Được rất nhiều tín đồ đến lễ bái Đồng đến mấy ngàn nên dù phong đô đại sĩ có cho người giám sát cũng không suỵ. Ba người là lèn vào hậu viện tìm cách giải độc cho phương trưởng Định Tâm. Độc cơ Lạc Anh Châu thì phát giác ra ngay, chất độc kia chính là của mình. Vậy là chàng rể hụt Đào tam Mộc đang có mặt trong trùng nghĩa băng. Tất nhiên thì Lạc Anh Châu giải trừ rất dễ dàng, giải thoát phái Thiếu Lâm khỏi sự khống chế của Phong Đồ đại sĩ. Sau đó, thuốc giải được gửi đến núi Võ Đăng và núi Hoa Sơn Kèm theo kế hoạch văn công Do vậy thì đến đầu canh 2, đêm mùng 8 tháng 2 Thì lực lượng bạch đạo đã phục kín chân núi Tuấn Cực Chờ hiệu lệnh là xông lên Tuy nhiên, để gây hỗn loạn hậu phương kẻ địch Một cao thủ đã được lệnh xâm nhập vào trước Người này chính là gái truy hồn kiếm khách Vũ khinh Hồng Là một cao thủ lạ mặt Việc tái sinh của Tuần Vũ Kỳ thì đã được giữ bí mật trừ người thân gia, thì không ai trong liên minh bạch đạo được biết cả Lúc này thì Tuần Vũ Kỳ tiến vào bằng đường sườn núi Tây Nơi mà ánh trăng thượng huyền không so đến được Với tân pháp, u ảnh ngựa phong, ảo diệu tuyệt luân và nhãn lực tinh tưởng như loài chim ăn đêm Chàng dễ dàng mà phát hiện và vượt qua những chốt canh trên đường đi thuần vũ kỳ áp sát chân tường của tổng đàn trung nghĩa băng vận công ngày ngóng không thấy có ai ở gần mấy tường trong, chàng liền tung mình nhảy lên bám lấy đỉnh rồi ló đầu quan sát. giờ mới gần giữa canh hai nên sào huyệt này khá huyền náo, kẻ qua người lại khá tấp nập, những toán tuần tra thì cũng đi dòo liên tục nhưng ra chiều ưỡi ưỡỏi lơ đang. từ ngày trung nghĩa băng nắm cổ được ba phái bạch đào, cả bang chủ lẫn bang chúng đều đắc ý cho rằng là chẳng còn ai dám chống lại mình. Tổng đàn của trung nghĩa bang thì không có đàn rơi độc canh khác, mà thay vào đó là lũ chó đồng đến mấy chục con. Tuy nhiên thì Tuần Vu Kỳ được bà mẹ vợ xinh đẹp ban cho một loại thuốc nước rất màu nhiệm để giặc lên y phục. Bọn chó đánh hơi thì thấy là lạc đi ngay, không dám rùa. Nhờ vậy mà khách dạ hành ung dung tiến thẳng vào khu nhà bếp, nhà kho. Dẫu là chính hay tà kỳ cách xây dựng bố trí nhà cửa cũng cùng chung một quy cách, chẳng ai mà để ý sửa đổi làm gì. mà Thuận vô kỳ thì từng phục vụ trong nhà bếp, nên biết rõ đâu là nơi chứa dầu mỡ. Vào thời nhà Minh, kỳ việc khai thác dầu mỏ thiên nhiên đã phát triển, nên thứ nước đen xì hồi hãm này được sử dụng song song với dầu thực vật và mỡ động vật trong việc thắp sáng. Dầu mỡ thì dễ bắt lửa, nên các nhà dầu thường cất trong kho cách nhà bếp một quán, rồi để chung với than đá ngũ cốc. Với bàn tay cứng rắn, mạnh mẽ, Thuần vũ kỳ nhẹ nhàng bẻ gãy ổ khóa cửa kho, rồi lẻn vào bên trong. Ngày xưa, chất lỏng thường được chứa trong thùng bằng gỗ nhếp, dầu mỏ thì tấm qua gỗ, tỏa mùi hăng hắc rất dễ nhận ra. Thuần vũ kỳ lấy trong ngực áo ra một đoạn hương ngắn lớn bằng ngón tay và một nắm mùi nhùi, chẳng bật hỏa tập đốt hương rồi lấy bùi nhùi quấn quanh đoạn dưới và đặt hai thứ ấy lên nắp thùng dầu ẩm ướt. Nửa khắc sau, lửa sẽ lan đến bùi nhùi, rồi đốt cháy nó và cả thùng dầu. xong xuôi, Tuần Vũ Kỳ liền thoát ra, khép cửa lại như cũ, len lỏi đến khu nhà hậu viện. Sau lần bị trời đánh, tổng đàn này đã được sửa sang lại đẹp hơn như xưa. Lúc vượt qua được vườn hoa phía sau, Tuần Vũ Kỳ chợt phát hiện một gã ban trúng đang thập thò trong bụi hoa phủ dung rậm rạp, lú ra chui vào, ngóng cổ nhìn quanh như là đang chờ đợi ai đấy. Phòng đoán là gã này đang hẹn hò tình tứ với một ả nữ tỳ, là việc thường xảy ra trong các nhà đại phú đông đảo gia nhân. Tràng mỉm cười nghĩ đến gã hói Ngô Phương và Tiểu Mai, nhưng Tiểu Mai thì lại gợi nhớ thuần Vu Tiệp, khiến cho tim chàng đau nhói. Dẫu sao, thì đang việc tin tưởng. Cũng là nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời của chàng Thuần Vũ Kỳ thì cố xua đi nỗi buồn Lướt đến điểm việt gã di tình Lột lấy bộ y phục màu xanh nhạt Mặc bên ngoài bộ hắc y Chàng là tịch thu cả tấm khăn Quấn trên đầu gã mà sử dụng Sau đó Thuần Vũ Kỳ mang cái thân thể bất động kia Giấu ký ở một nơi khác Đề phòng ả tình nhân của gã tìm ra Đúng lúc ấy Nhà kho phát nổ và bốc cháy ngùn ngụt, ngụt và tiếng chiêng báo động khu vang. Đây là cơ hội ngàn vàng để cho Tuần Vu Kỳ trà trộn vào hàng ngũ đối phương. Ngoài kia, thì lực lượng Bạch Đạo đã đánh tốc lên, đi đầu là những cao thủ La Hán Đường, tay cầm thiên trượng nặng nề. Họ là hùng dũng quét bay bọn băng chúng Tuần Sơn, canh gác vòng ngoài của tổng đàn, mau chóng mà đến được cửa chính. Mười mấy cao thủ giỏi kinh công, vượt tường rồi vào tiêu diệt bọn gác cổng và mở bung hai cánh cửa bằng gỗ dày. Quân hùng thì tràn vào như thác lũ và chạm chán ngay với bọn băng chúng trùm nghĩa băng. Phê bạch đạo thì gồm toàn những cao thủ hạng nhất như định sơn, định si, định trí, bạch dương tử, bạch thành tử, bạch phát tử, thiên nhã tứ và đàm hòa tử. Đấy là người của ba phái thiếu lâm võ đằng hòa sơn. Còn phê thuần vu gia trang thì có tiết cao vân, độc cơ. Vệ Tích Cơ, Sầm Tú Linh, Lưu Thiếu Kỳ, Hoàng Bưu và Ngô Phương. Đặc biệt là trận này có sự tham dự của Thần Sạ Băng Oa Ngọc Giao và trăm gã cung thủ. Vệ cửu thì đã đi Nam Dương dứt họ đến đây. Đồng nhất chính là phái Thiếu Lâm với 400 trăm tăng lữ đời thứ hai. Tuy là kẻ tu hành, nhưng quần tăng bắt buộc phải phạm giới sát vì Phong đô đại sĩ đang ngang nhiên tấn công trước vào uy hiếp tính mạng của phương trưởng định tâm. Trong lịch sử của mình, Thiếu Lâm đã từng gặp cơn phát nạn. Thời Bắc Chu, Vũ Đế đã cho quân phá hỏng chùa, bất các sư sãi hoãn tục, đốt kinh rồi phá tượng Phật. Vô làm thì thành phải nhịn, chư phong đô đại sĩ, tỷ 2000 tăng nữ Thiếu Lâm cũng quyết chẳng chịu thua. Cũng như những người còn lại, quần tăng Mạc Hắc Y, đầu thì bao kín chỉ chừa hai lỗ mắt. Bao năm rèn luyện võ nghệ giờ mới có dịp thi thố, các nhà sư thì có vẻ rất phấn khởi. Lực lượng của Bạch Đạo có tổng số lên đến gần 800 người, đông gấp rưỡi so với Trung Nghĩa Ban, nền màu chóng mà chiếm thế thượng vong. Bọn đệ tử của phong đô đại sĩ thì thương vong khá nhiều, tiếng rên la gào thép chấn động đêm xuân. Xảo Quá Thiên và Liêu Vô Trì chưa xuất hiện. Chỉ có tổng hộ pháp Lương toàn tức là Thanh Long chân nhân, chư kỳ luân và hai mươi mấy tên tinh sứ Trần Võ Giáo ra mặt. Huệ hồn trường tuy là lợi hại, nhưng cũng bị thất thế khi phải đối phó với hai ba cây thiền trưởng. Định sân, Định Si vậy đánh Lương toàn khiến cho lão thở chẳng ra hơi. Có ba hắc y nhân dáng người nhỏ nhắn đang tung hoành với giải khăn lụa trong tay tà. Họ đi đến đâu thì nơi ấy sực nước mùi thơm. Và khiến cho đối phương gục ngã Ba người này chính là mẹ con độc cơ Và lăng nhà mỹ nhân sầm thú linh Lúc này Tuần Vũ Kỳ đã trà trộn được vào khu hậu viện Đến các phòng đã vắng người Thì phóng hỏa bằng chính giữa đèn dầu Và chăn nệp trong ấy Tuyết thì đã thôi rơi từ lâu Công khí mùa xuân ấm áp Khô giáo nên nhà cửa bắt lửa rất nhanh Tuần Vũ Kỳ thì đã hạ thủ một tên Giành lấy cây đuốc để hành động cho thuận tiện hơn. Tràng nước đi khắp nơi, đả thương bọn phòng vệ và trăm nửa. Không ai là đủ sức ngăn chặn bước chân của chàng cả. Sau khi phóng hỏa được bảy tám điểm, Tuần vũ kỳ quăng nước ẩn mình, rồi thừa cơ mà trà trộn vào đám bằng chúng tiến lên phía tiền sảnh. Trong cuộc loạn chiến, hai phe đứng lẫn lộn với nhau, nên Phong đô đại sĩ chẳng thể thi tố pháp thuật. Lão và Lương Bích tức là Sỏ Quá Thiên. Phải dùng thực tài để mà chiến đấu. 18 tên đệ tử nửa người nửa quỷ của Liêu Vô Trì cũng xuất trận. Gương mặt thì nhợt nhạt như xác chết, tóc thì xóa dài và ánh mắt thì vô hồn khiến cho người ta phải lạnh gáy. Bọn này thì đầu mặc trưởng bào màu, màu trắng, ống tay hẹp, trông thì càng giống quỷ vô thường. Chúng là sử dụng trường kiếm ở tay phải, còn tay trái thì thủ một chiếc tuấn bằng thép, lớn bằng cái mâm có lẽ là chiếc thuẫn này dùng để chống đỡ những loại vũ khí nặng như tiền trường, thiết côn, trùi búa. chứ còn gươm đao thì chúng coi khinh. không hiểu là phong đô đại sĩ đã làm như thế nào, mà thân thể của tập bát vô thường rất cứng rắn, kiếm đâm không thủng. nhưng huyền cơ tư sinh thì là người thao lược, nên đã có kế sách đối phó, huy động các tăng lữ thiếu lâm chặn đánh bọn vô thường, những cây tiền trường nặng ba chục cân thi nhau giáng xuống đầu của tập bát quỷ. Chạm vài chiếc thuần thì vang lên những âm thanh chói tai. Song, điều quả thực là khó đối với Liêu Vô chỉ và Phó Tử Phong. Hai lão này thì liên thủ di chuyển song song, chẳng để bị vây hãm và không ngớt tung ra những đảo trưởng kình sấm sét, đã thương mười mấy cao thủ bỏ đăng và hoa sơn Định sĩ si đại sư thấy vậy, thì thầm niệm Phật hiệu rồi trổ tài thần oai, xuất chiêu Bồ Tát hàng yêu, rồi xông vào tấn công Thanh Long Trần Nhân. Vì thiền sư này tính tình kính đáo, khiêm tốn, nên ngay cả người trong chùa cũng không biết rằng võ công của ông đứng đầu phái Diệu Lâm, hơn cả Định Sân trưởng môn phượng trưởng. Khi định sư đã chấp nhận phá giới giết người, tỷ quả là rất lời hại. Thanh Long chân Nhân chửa kỳ lân, vội cử song thủ đẩy liền hai trưởng mãnh liệt. Một đánh vào định sân Một thì chặn lại định si Định sân đại sư Thì vội đảo bộ né tránh Xong thì định si vẫn tiếp tục sông lên Cây thiền trượng Bằng thép dòng nặng nề trong tay ông Bay lượn vù vù Xé toan màn trường kình Và giáng xuống thân thể của đối phương chúa kỳ luân thì gào lên thảm thiết Vì xương cốt đã dập nát Định sân đại sư chắp tay lên trước ngực Cúi chào sư huynh để tỏ ý bái phục Rồi hai người cùng lướt đi Chặt đánh hai lão ác mà đầu sỏ Liêu vô chỉ và phó tử phong Thì đúng cùng nhau tả sung hữu đột Mỗi lần hợp trường là vòng vây phải giãn ra Định trí đại sư Thủ tòa của giới đường Và các cao thủ đầu não Của hai phái hoa sơn võ đăng Thì phải vất vả lắm Mới giữ được an toàn cho bản thân Trước u minh huyệt phong trường Và huyết hồn trường pháp Lợi hại nhất vẫn là phong đồ đại sĩ vì thân thể của lão không sợ gâm đau, vành tai bị đứt và những vết thương trên mặt của liêu vô Trì thì đã được bàn tay tài hoa của xảo quá thiên chắc vá lại chỉ còn lại những vết sẹo nhỏ, nhờ vậy mà trong lão rất oai phong, tay kiếm, tay trường tung hoành như chốn không người. Có hai đại cao thủ là định si, định sơn tham chiếm thì tình hình có vẻ khác hơn nhưng cũng không sao mà hạ được hai lão quỷ ấy. xong thì mồ tháp y nhân bịt mặt đã đến nơi, đứng vào hàng ngũ những người phải đánh. gái này nhân lúc giả hóa thiên bị bạch thành tử phái võ đăng và thiên nhân tứ của phái hoa sơn tấn công mà xông vào. phó tử phong thì cơ chí tuyệt luân, dùng kiếm chống đỡ bạch thành tử và cử tả trưởng đẩy lùi thiên nhân tử rồi lão thoái bộ lùi mau, tranh thủ đổi hơi và chiếu ra một đạo kình chống chặn người thứ ba. Nhưng lạ thay, thân hình của người ấy chỉ lão đảo, lúc sang tà, lúc sang hiếu, như dễ gió mà đi vậy. Và khi đã vượt qua được đạo trưởng phong, gã hắc y nhân tập đến tựa cẩn lốc, kiếm quang loang loáng giếy ánh lửa của đám cháy ở khu hậu viện. Sảo quá thiên thì kinh hoàng trước thân pháp quái dị kia, xong thì vẫn bình tĩnh vùng kiếm tiếp chiêu. Với công lực tâm hậu vượt bậc nhờ huyết thần đan và bản lãnh kiếm thuật thượng thừa, lão chỉ ngắn có mình thuần vô kỳ mà thôi. Nay thì tiểu tử cầm kia đã chết, Phó Tử Phong yên tâm so kiếm với bất cứ ai. Họ Phó thì tinh thông cả hai pho huyết hồn và âm phong kiếm pháp, tùy nghi sử dụng rất nhuần nhuyễn. Lão ta vốn là học trò của Hấp huyết âm ma, xong thì đã tình cờ tìm được nơi chôn cất huyết hồn tôn giả ở núi Kỵ Liên nên kim thông cả võ nghệ của Võ Lâm xong huyết lần này kỳ xảo quá thiên xuất chiêu cuồng phong loạn vũ của âm ma Dương gâm hung hãn và mãnh mãnhiệt chỉ vào sức lực mà hiếp yếu khổ thay đối thủ của Võ tử phong hôm nay lại chính là Thuần Vũ Kỳ kiếm thủ số 1 của Võ Lâm đường đại chàng thì lại từng đối địch với chiêu kiếm kia một lần nên chẳng còn lạ lắm Còn dương kiếm pháp tuyệt diệu ở chỗ biến hóa tùy ngộ nhi ăn, chứ không lệ thuộc vào giao gốc. Bảy bảy, Tuấn Vũ Kỳ lập tức điểm lên 14 thức kiếm, khống chế đường gương của Phó Tử Phong và thọc mũi kiếm vào cổ họng của lão ta. Chàng là ngại xảo quá thiên mặc giáp bên trong, nên đã tấn công vào chỗ chí mạng ấy. Tiết hầu bị chọc tung, máu tràn vào phổi và hơi thở tắc nghẽn có từ phòng trợn mắt rú lên ằng ằng, buông gươm cào cấu cổ họng để tìm dưỡng khí. Lão là gục ngã nhưng chưa chết, mà lăn lộn rất lâu. Những người đứng xung quanh đấy thì phấn khởi reo hò, và Tiết Cao Vân thì quát vang nhiều sấm: "Hay, Sào Quá Thiên đã bị giết!" Lão nhỏ con nhưng giọng nói rất lớn, như loài ánh ương vậy, do đó tiết cao vân mới xưng là tình thiên đại hiệp. Quân hùng dù ở tận cuối tổng đàn cũng nghe thấy rõ, lên tinh thần và trở nên dũng mãnh Ngược lại, thì đám băng chúng trung nghĩa băng, vốn là đệ tử của chân võ giáo, nên rất nản lòng khi nghe tin giáo chủ về trời. Chẳng ai là trung thành với kẻ đã chết, có nhiều tên vừa tưởng đảo tàu, số còn lại thì khinh công kém còi, đành phải cắn răng và chiến đấu hoặc là quy hàng. Phong độ đại sĩ thì cũng chuột dạ, tìm đường tháo lui, nhưng cái gã mới giết phó tử phòng đã xông đến. Sợ đơn trường không ngăn được kẻ địch, Liêu vô chỉ liền buông kiếm vũ lộng, song chỉ xuất thủ chiêu, tập địa năm đường, xạ liền 10 đạo trưởng kình phủ kín kẻ địch. Nhờ tu vi gần trăm năm chân khí, nên phong độ đại sĩ có thể chia sức cho cả 10, nên chẳng trưởng ảnh nào là hư cả. Dù là u ảnh ngự phong, thân pháp có kỳ diệu cách mấy, kể cũng khó mà lọt qua màn lưới trưởng dày đặc và mãnh liệt này. Tuần Vũ Kỳ liền áp dụng yếu quyết Miên Nhu và xuất chiêu Trùng Ly Khủy Vũ. Trường kiếm loan nhanh như ánh chớp, tạo thành bức màn kiếm kình kín đáo che chắn đầu và chân trước. Đồng thời, thì chân chàng bước nhanh theo đúng quy ước của Phò Kinh Công U Ảnh Ngự Phong. Đấu pháp này thì đã hiệu nghiệm, khiến cho 10 đạo trưởng phong bị trượt ra ngoài gần hết. Tuy nhiên, Do lời kiếm chịu đựng sự công phá ác liệt Của U Minh Huyền Phong Trường Nên Thuần vô Kỳ đã bị nội thương Miệng thì dì máu Nhưng rốt cuộc Thì chàng cũng đã đả phá được chiêu trường Pháp đáng sợ kia Mà vẫn còn dư sức ập đến Tấn công Phong đồ đại sĩ Nếu như diễn tả bằng lời thì lâu lắc Thường ra thì sự việc chỉ xảy ra Trong vòng vài cái chớp mắt Do vậy Phong đồ đại sĩ thì hoàn toàn bị bất ngờ trước việc gã Hắc Y kia không bị đánh văn mà lù lù hiện ra trước mặt của mình. Điều vô chỉ đi hốt hoàng, múa tít đôi cánh tay dài thuần thượt và rắn chắc, cố chặn lấy đường gươm của kẻ địch. Tỏa nhuệ kiếm chỉ được ưu điểm là bền chắc, chứ không sắc bén như hàng long kiếm, khiến cho chẳng thể làm tổn thương đôi tay của họ Liêu. Nhưng thuần vũ kỳ thì cũng chẳng có ý ấy, mục tiêu của chàng là gương mặt của đối phương. Lần này Thì Tuấn Vũ Kỳ không dùng chiêu tiên nương đối tính như lần trước Mà lại thi triển chiêu Hoa diện sầu nhan Điểm liền 108 thức Đâm nhanh tựa như mưa rào Mũi kiếm nhọn hoắt Nên làm cho da thịt và xương tay của liêu vô chỉ rất đau đớn Xong thì không chỉ có thế Mũi kiếm lại len qua sơ hở Mà đâm hàng chục vết lên mặt của họ liêu Lớp thịt và cơ bắp trên mặt chẳng dày Yếu tính đàn hồi vì nằm sát xương sọ Do vậy mà lớp u minh chân khí ở đây rất mỏng. Trong phút chốc, phong đô đại sĩ biến thành người mặt dỗ, với những vết sẹo lớn chứ không hề nhỏ, như bị đậu mùa ở trên mặt. Cả hai vành tai thì cũng bị hớt đứt, mũi thì toát làm đôi. Giờ đây thì xảo quá thiền đã chết, sẽ không ai váo víu sửa sang cho họ liều được nữa. Lão chỉ có thể tự ăn ủi rằng, đôi mắt của mình vẫn còn nguyên vẹn. Lực đạo của những nhát kiếm đã đẩy lùi nạn nhân Tuần Vũ Kỳ liền lao theo Nhưng phong đồ đại sĩ chẳng còn chút dũng khí nào Tung mình mà đào tàu Lão là điên cuồng Múa trường phá vây gương mặt thì nhan nhở đầy máu kia Trông thật là gây giận. Đám đệ tử bạch đạo thì sợ chết khiếp Tránh đường cho con hổ cùng đường mà thoát thân 18 gã quỷ vô thường Đệ tử của phong đô đại sĩ Thì cũng chạy theo thầy Bọn băng chúng Trung Nghĩa Bang Vội buông vũ khí đầu hàng Đều được tha mạc và phóng thích Quần hùng thì không giao họ mừng chiến thắng Mà buồn bã thu lượm thi thể đồng môn Cống những người bị thương Rời khỏi chiến trường Là đã có vài chục đạo sĩ Hòa thượng tử trần Bị thương chỉ lên con số hàng trăm Bọn huyền cơ tư sinh thì ở lại Lục soát những công trình chưa bị cháy Tìm thấy tài sản của Trung Nghĩa Bang Và cả kim bài hậu tước của Liêu Vô Trì nguyên cơ tư sinh thì cao hứng mà bảo mấy vạn lượng vàng này thì sẽ đem bố thí cũng giúp được rất nhiều người nghèo riêng việc phong đô đại sĩ thì cũng không đáng ngại vì lão đã bị hủy dung nhan, mất kim bài chẳng thể nhận là công thần hay là hầu gia được nữa tiết ca vân thì cười khách đúng đúng đấy ngay cả thái tổ hoàng đế có sống lại cũng không thể nhận ra được lão ta đâu Họ là phóng hỏa thiêu hủy tất cả những công trình chưa cháy Và quăng 200 tử thi của phe đối phương vào Hỏa táng cũng là một cách trôn cất Rất được tín đồ Phật giáo ưa chuộng Nhưng trước đó Tuấn vô Kỳ và hai cô vợ đẹp Đã tìm thấy đồng quan thần phiến Đào Tử Mưu Đang nằm ôm bụng riêng rỉ Trong một tiểu xá phía sau vườn hoa Lúc rời Lạc Dương Đi được nửa đường thì phát hiện đau bụng Đào Tử Mưu chỉ biết rằng đối phương đã nghi ngờ nên hạ độc. Gã là cháu ngoại của đường gia tứ duyên, nên trong người lúc nào cũng có giải độc đan. Uống vào thấy đó thần phiến tiếp tục trở lại tổng đàn trung nghĩa băng. Đến nơi thì gã bị độc trùng hành hạ dữ dội, mê man không nói lên lời. Thần y của băng là đào tam mộc thì cũng chịu thua, vì tài nghệ không bằng được độc cơ. Do vậy, phong đô đại sĩ chẳng biết việc liên minh bạch đạo đang ở lạc dương lão là sai người khiêng tử mưu quăng vào một chỗ sống chết thì cũng mặc kệ về tích cơ thì liền thu hồi cổ độc và cho họ nào uống linh đan gã tỉnh lại rất nhanh ngơ ngác mà nhận ra ba người bịt mặt đang đứng cạnh giường về tích cơ nghiêm giọng vạn hạnh hiếu vì tiền nhưng vì chưa hiếu mà chuyện ác nào cũng làm thì không được nếu như lệnh đường biết túc hạ vì mình mà ám hại người khác một cách đê tiện như vậy thì liệu bà ta có vui sống được không? tốt nhất là túc hạ nên thoái xuất giang hồ đi, đưa tử mẫu đi ẩn giật để bảo toàn khí tiết. nếu còn lối giáo cho giặc thì ta sẽ không tha cho đâu. đào từ miu thì hồ tệ đến nỗi mặt tái xanh và gã cơ hồ ngất xỉu đi khi nghe giọng nữ thân thứ hai mỉa mai. người đó, người có biết là thuần vu công tử chính là người đã cứu mạng ngươi trong trận bán nguyệt xuân trang và chuẩn bị bọn xảo quát thiên phục kích hay không? Đạo tiểu Mưu ôm đầu mà gào lên, "Ta, ta quả là loài súc sanh." Rồi gái bỏ chạy như điên cuồng, Tuần Vũ Kỳ thì phải bám theo, rồi ra hiểu cho quần hoàng dừng ngăn cản. Mấy ngày sau thì bọn Tuần Vũ Kỳ đã về đến khai phong, từng người đi vào lương gia trang là tòa nhà mà Huyền Cơ Tư Sinh và Thần Ông mua trong chiến dịch năm trước. Sầm tối, thì vợ chồng tuần Vu Hồng và mẹ con Tiết Mạn Tuỳ cũng được bọn Hách Nham hộ tòng đến. Phong Đô đại sĩ chính là chưa chết, nên họ không dám cho Thuyền Vu Hồng và mẹ con Tiết Mạn Tuỳ cũng được bọn Hách Nham hộ tòng đến. Phong Đô đại sĩ chính là chưa không cũng đáng bọn vô địch thừa sức mà Phong và cũng chính là cũng chính là mà thuần vũ kỳ phải tiếp tục đóng vai truy hồn kiếm cách vũ kinh hồng, không dám nhận lại thân phận để mà kết hôn. Nếu như lão biết chàng là ai, thì sẽ nỗ lực mà giết hại người thân của chàng để báo thù. Những con hồ từng thọ thương và thoát khỏi bẫy, thì thường rất là hung ánh. Phong đô đại sĩ thì cũng như vậy. Lão ta là sẽ không chừa một thủ đoạn ám muội nào cả. Huyền cơ thư sinh thì là người nhìn xa trong rộng Đoán trước được rằng Liêu Vô Chỉ sẽ thoát chết Nên ra lệnh giữ bí mật tuyệt đối Sự hồi sinh của Tuần Vô Kỳ Lão là cẩn thận cho thay chuôi của thanh tỏa nhuện tiếng Giao chuôi cũ bằng sừng tê cho tử bất y làm thuốc Và bản thân của Tuần Vô Kỳ Thì cũng không dám đánh ra những chiêu Mà Liêu Vô Chỉ đã gặp qua Trong cảnh nguy nan Lễ nghi trở nên không cần thiết các lão nhân thì chẳng dám thắc mắc gì đến hôn lễ, mà cứ thúc giục hai cô con dâu còn lại mau mau phấn bụng về tích cơ thì buồn giàu vì số hiếm muộn, hỏi lại thân mẫu. mẫu thân à, chẳng lẽ là hải nhi phải chờ đến tuổi 35 mới có con ư? đầu cơ là anh Châu thì gật đầu khẳng định, nhưng tử bất y thì cười hổ hổ, ha ha, lão phu là không tin. bà bà có dám đánh cửa không? Lão Phu là sẽ nghiên cứu một dược phương Bảo đảm chỉ vài tháng sau thôi Là con bé nhà mình sẽ cấn thai ngày Sau khi mà đoán đúng việc sinh tử của con rể Độc cơ thì rất đắc ý Và tuyệt đối tin vào khoa tử vi đầu sổ Bà là cao ngạo nhận lời cá cược với chồng Thuốc ấy là dành cho vệ tích cơ Vì Thuần Vũ Kỳ chẳng hề thiếu sót trong nhiệm vụ làm chồng Dù là có đến ba vợ ngay ngày thì chàng miệt mài diền võ nghệ luyện công, đồng thời thì chỉ bảo thêm cho thể tiếp thủ hạ. Chàng là biết rằng mình chưa phải là đối thủ của phong đô đại sĩ. Nếu như lần sau, lão sẽ không bị bất ngờ nữa và giữ khoảng cách an toàn, phát huy ưu thế của vách công trường. Lúc ấy, chàng tránh đòn cũng đủ mệt, chưa đừng nói đến chuyện đả thương được lão ta. Tấm thoát thì đã đến dòng tháng ba cả nhà bề tiệc nơi hoa viên để thưởng trăng. Tuần Vũ Kỳ thì bỗng nhớ đến tiếng cười trong chiều và gương mặt rạng rỡ của Đan Nhược Tiên Tử. Cho là vẫn chưa quên được mối tình đầu vụng trộm, nhưng mà đẩy mê đám ấy. Tan tiệc, Tuần Vũ Kỳ tìm đến phòng của Dung Thân buồn bã mà nói: "Bẩm nhị vị nhân gia, 13 ngày nữa là tiệc muội cử hành hôn lễ. Hai nhi thì cũng chẳng thể yên tâm, định là đi đến đấy xem sao." nếu như nhị muội hài lòng với lương duyên thì hải nhi mới được vui. tuần vu hồng cười nhạt, thì con nha đầu ấy đã không khai lấy lại họ cũ, không thể mang họ tuần vu nữa. kỳ nhi, con còn quan tâm đến nó làm gì nữa? nhưng ý của tiết như xuân thì lại khác chồng. bà hiền hòa mà nói, việc con nuôi trở lại họ cú là chuyện thường tình trên thế gian thôi. Hà Tất và tướng công phải giận như vậy. Dẫu sao thì Tiệp Nhi cũng đã an nổi chúng ta suốt mười mấy năm qua, tình như ruột thịt vậy. Theo ý của Tiết, kỳ tướng công nên sai vệ tổng quản mang lễ vật đến mừng, kỳ Nhi thì cải trang mà tháp tùng thôi. Tuần Vu Hồng mỉm cười, phải chăng là phu nhân muốn gom hết gái đẹp trong thiên hạ về tay của kỳ Nhi sao? Tựu ra thì ta cũng nhớ con bé ấy đấm lần này kỳ nhi đến văn sơn hay cố mà lôi kéo tiệp nhi quay về ta lại sẽ nhờ huyền cơ tư sinh đi theo mà giúp đỡ thuần vô kỳ thì mừng rỡ về báo lại cho ba ả kia nghe dầm tú linh thì biến sắc không vui còn tiết mạng thủy thì sợ hãi riêng về tích cơ thì tươi cười mà nói rằng tướng công chàng biết gì đến tình xưa khiến thiếp rất bội phục đấy chàng là hãy cố thuyết phục tiệp muội quay về nha thiếp là tự tin, có thể dạy dỗ được điệp muội, không để ra sự bất hòa đâu." Tuần Vũ Kỳ thì hài lòng đi sang phòng của Huyền Cơ thiếu sinh. Ở đây thì vệ tích cơ tụm tìm trấn an hai em. "Này, nếu có duyên lợi với nhau thì dù tướng công không đi tìm thì đan nhiệp tiên tử cũng quay về thôi. Bằng ngược lại thì chàng đi chỉ hoài công thôi. Giả như thuần Vũ Tiệp trở lại đây, ta ta hứa sẽ bắt ả hạ hai người như là cha mẹ vậy. Quá là do bản lãnh chèo trống của người chị trung thuyền, hai người kia thì cũng yên tâm, cùng tích cơ mà bản kế hoạch đầy đoạn tuần vô tiệc đến sới tóc mới thôi. Họ là đắc ý cười khanh khách, nhưng chắc là chỉ nói cho vui. Mơ sáng ngày 16 tháng 3, một đoàn kỳ sĩ rời thành Khai Phong gồm đến 8 người, Ngoài Thuần Vũ Kỳ, Vệ Kiểu, Huyền Cơ Tư Sinh, còn có thêm Dương Hổ, Hách Nham, Đỗ Sung, Hoàng Mưu và Ngô Phương. Tiết như xuân thì sợ mất con lần nữa nên cho đông người tháp tùng. tuần Vũ Kỳ thì mang mặt nạ, ăn mặc theo kiểu võ sư hộ viện, giống như là bọn thủ hạ. Chàng là sử dụng lại cái tên Nam Cung Tú. Trưa ngày 26, bọn chàng đã đến huyện Trấn Thanh Tuyền phía đông núi Văn Sơn cách trường vài ta giảm. Thanh Tuyền là một trấn lớn và sẩm uất, dân cư đồng đúc, nhà cửa thì khang trang, dọc phố chính thì có rất nhiều lều quán tiểu hiệu. đám cưới thì khác đám ma ở chỗ là ai được mời thì mới được đi, và cách trường đến thẳng nhà cô dâu hoặc là chú rể mà cư ngụ, vì là chỗ quen thân hoặc là họ hàng. Nhưng Mộ Xuân Tịnh thì lại là bang chủ của một bang hội, nên đã gửi tiếp hồng mời các võ phái khác đến chứng kiến thay cho lễ khai đàn. Do vậy, các lứa đĩa trong chấn thanh tuyền thì có khá nhiều khách giang hộ hết chỗ trò, Huyền Cơ Tư Sinh bẻ dẫn cả đoàn đến nhà người quen ở tạm. tô gia chăng thì không nằm trên phố chính, nhưng rất khăng trang rộng rãi. gõ hỏi Ngô Phương thì nóng ruột tìm lại người tình cũ là Tiểu Mai, nên xin phép đi dạo một vòng, may ra gặp gỡ lại được. Tiểu Mai thì có tật ăn quả vặt thay cho cơm trưa, nên không chừng sẽ có mặt trong chấn vào giờ này. Quả nhiên là sức mạnh kỳ diệu của tình yêu đã run rùi cho Hậu Ngô và Tiểu Mai được hội ngộ. Cô ả là đang xì sụp thanh toán tô sủi cảo nóng hồi của một gánh hàng rong ở dưới gốc cây lề đường. Ngô Phương thì mừng đến nỗi tim đập thình thịch, xong thì cố nhẫn lại chờ cho người trong mộng ăn thêm một tô nữa khi nàng mãn nguyện ra về thì gã mới bám theo sau, ngơ ngẩn mà nhìn đôi mông tròn lắc lư ngoe ngoẩy. Đến chỗ vắng vẻ thì gã mới chạy đến và gọi: "Này, Mai muội." Tiểu Mai thì quay phát lại, thân hoan mà nhuệ miệng cười: "A, Ngô huynh." Rồi ả lao đến, vùi vào ngực của Ngô Phương mà sụt sùi. Họ Ngô thì vội dẫn người yêu về Tô gia trang, gặp toàn là người quen cũ. Tiểu Mai bồi hồi mà xúc động khóc hòa lên Về kiểu thì liền dỗ rảnh và bắt đầu tra hỏi Này Tiểu Mai Phải chăng là nhị Tiểu Thư Bị phe thần kiếm bang bắt giữ và uy hiếp ư? Tiểu Mai lắc đầu kể Dạ không, bẩm vệ lão ra Sau khi mà rời núi Tử Sơn Nhị Tiểu Thư đưa nô tỷ và Tiểu Hồng Xuống hàng châu Dung Hoạn Bốn tháng trước Tiểu Thư gặp được bộ Dung Thịnh ở bầu Tây Hồ Hai bên thì quen biết và phát sinh tình cảm Mộ Dung Thịnh thì say mê Tiểu Thư như điếu đồ vậy Chấp nhận cả việc từ hôn với vợ cũ Nên Tiểu Thư cũng đã đồng ý lấy gã ạ Chủ hôn cho đằng gái là Đại Lương Quái Tẩu Là sư phụ của Tiểu Thư Văn láo ra thì đã có mặt từ mấy ngày trước rồi Thuận Vũ Kỳ nghe xong thì lòng đầy chua xót, Chẳng biết là nên vui hay nên buồn Huyền cơ tu sinh thì tận trọng hỏi thêm Này Mai Nhi Giả như tiểu thư của ngươi Nghe tin đại công tử còn sống Thì có chịu quay về tuần vô gia trang không? Tiểu Mai giàu dĩ đáp, Ừm, chắc chắn là không Khi cái tin đại công tử thất tung bay đến Hàng Châu nhị tiểu thư chỉ khóc lóc một lúc rồi thôi Tiểu thư thì bảo rằng Đại công tử sống hay chết thì cũng như vậy thôi Nàng là không bao giờ chấp nhận cảnh đa thê Sau đó thì tiểu thư quen với mộ dung thịnh đó ạ Tuấn vô Kỳ thì vô cùng hồ tệ Tự trách móc bản thân Huyền cơ thư sinh thì hiểu được tâm trạng ấy Mà thở dài, Đã thế Là một tập quán xấu của thời đại chúng ta Không riêng gì Trung Hoa Mà cả nước chung quanh như Mông Cổ, Mãn Châu Giao Chỉ, Cao Lý Cũng như vậy thôi Thực ra thì kỳ thi không đáng trách Vì vã vốn chẳng dắp tâm muốn như vậy Chẳng qua đó là duyên nợ run rủi mà thôi Từ hỏi một người câm Mà lại được đến bốn người vợ đẹp Chẳng phải là số mệnh hay sao? Tiểu Mai thì giật mình Sao? Bốn người rồi sao? Chẳng hay là người thứ tư là ai vậy? Lưu Lão mỉm cười Là chạy ngu cơ tiết màn thủy Chính là chị họ của kỳ nhì đó Tiểu Mai bồi ngủi Ấy da Thế là có đến ba quả phụ ư May mà nhị tiểu thư đã sớm bỏ đi Và gặp được liêng duyên Nàng ta cũng đã từng nói như vậy đó Cả nhà nhìn nhau Thì hiểu ra rằng Thuần Vũ Tiệp là không tha thiết lắm với tình xưa Thuần Vũ Kỳ thì không nhịn nổi liền hỏi ngay Tế chẳng hay Là nhiều tiểu thư có hạnh phúc hay không Tiểu Mai gật đầu Có chứ Hoàn toàn được mãn nguyện đó Tiểu thư là được mộ dung băng chủ Cưng chiều hết mực Muốn gì là được nấy Ông ta còn hứa là Sẽ đem cả thiên hạ đặt dưới chân tiểu thư nữa cơ Mọi người thì chấn động tức ngộ rằng là giá tâm của mộ dung tỉnh không hề nhỏ Rồi tiểu Mai xin phép ra về Ngô Phương thì liền đi theo để tâm tình hai người ấy đi rồi, Huyền Cơ Tư Sinh mới nghiêm giọng mà bảo tuần Vô Kỵ: Này tỷ Nhi, này thì Tiệp Nhi đã tìm được hạnh phúc rồi, người chớ có nên giàn vặt nữa, mà hãy lo lắng rằng là mai sau sẽ xử trí như thế nào khi Mộ Dung Thịnh huynh đảo Sang Hồ đi. tuần Vô Kỵ giật mình, suy nghĩ một lúc rồi đáp: Quả là khó xử thực đấy, có lẽ là phải chờ xem. Nhân cách và thủ đoạn Của tần kiếm bang như thế nào đã Một kẻ ham mê quyền lực Tất sẽ hở hướng với vợ con Hy vọng là Đến lúc ấy tiệp muội Sẽ tỉnh ngộ mà quay về Lúc này thì đến lượt cửa tọa Giật mình ngơ ngác Không ngờ là Thuần Vũ Kỳ Còn nghĩ đến chuyện thu nạp lại Kẻ bội tình đã lấy người khác như vậy Con ma cờ bạc đỗ sung Thì cười hề hề ha toa hà, hà, hà. hà là xin đánh cá với công tử Rằng lúc ấy á Sẽ đến lượt ba vị phu nhân kia phản đối thôi Liền là sách gói ra đi Hoặc là chí ít cũng hăm dọa như vậy Trục hạ là xin đặt cược Một năm tiền lương đấy Cả nhà thì cười ồ lên Biết là gã mặt ngựa nói có lý Tuần Vũ Kỳ thì tự nhủ mình là một gốc công tử Chẳng là tha thứ được Nhưng những người khác thì lại không Ba người đàn bà trung thủy kia Sẽ không chịu thiệt thòi hơn nữa chàng là đá quá ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân